Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net nhận thấy Kiều Vy đang đắn đo bài câu hỏi của mình hàn chân liền tiếp lời Cô Vy à, tuy cô không nói gì về cách thức hóa giải lời nguyện đó Nhưng chúng tôi cũng phần nào đoán biết được sự việc rồi Vừa rồi tôi hỏi là muốn khẳng định lại sự phỏng đoán của tôi và của mọi người mà thôi Người âm dương chỉ có thể là người nhìn được những thứ mà người khác không nhìn thấy Và nghe được những thứ mà người khác không nghe thấy Người có những khả năng đặc biệt như vậy Chỉ có thể là cô vì mà thôi Chúng tôi đều biết là cô sợ mọi người sẽ đau lòng và hoang mang Nên cô đã không nói sai sự thật Chúng tôi không biết phải làm sao với cái định mệnh đã được xác đặt đó Có ngăn cản cô thì cũng không thể được Chúng tôi chỉ còn biết tôn thờ sự bao dung Và thánh thiện của cô trong lòng mình Chúng ta đã cùng vào sinh ra tử để cứu cho nhân gian tránh khỏi một thảm kịch Suốt cả ngàn năm sau nữa Nếu như có hy sinh thì đó cũng là một sự hy sinh rất thiêng liêng và cao cả Tôi chỉ hận là mình không có đủ khả năng để hóa giải lời nguyện ấy Tôi biết không chỉ riêng tôi có những suy nghĩ đó Mà tất cả mọi người đang có mặt ở đây cũng đều nghĩ như vậy Mọi người đều đã coi nhẹ cái chết từ rất lâu rồi Tôi nói như vậy có phải không mọi người Anh Trường nói thật đúng với nỗi lầm của chúng tôi Tôi muốn làm một cái gì đó Cho thế gian này Cái chết có là gì đâu có chứ Thần nàm nhi mà sợ hãi Những thứ hiểm nguy Thì quả thật là không đáng góp mặt Ở trên đời Cười vừa lên tiếng là lương ạ Vừa dẫn lời anh nhìn về phía Kiều Vi Rồi khẽ nở một cười ấm áp anh nói Cô Vi à Chúng tôi đều thấu hiểu động nỗi lòng của cô trong lúc này Nên vì vậy cô đừng giấu chúng tôi nữa Cô có biết không Tôi và Dương Vinh đều mổ cô Cha mẹ từ nhỏ Chúng tôi đang nương tựa lẫn nhau từ lúc thỏa cư hàn Cậu ấy chính là một nửa của tôi cô kìa Nếu như mọi chuyện được thuận buồm xuôi gió Thì cuộc đời tôi như vậy cũng là mãn nguyện lắm rồi Lúc ấy có lẽ tôi phải về nơi đó để bầu bạc với bạn ấy Người anh em ấy của tôi đã không còn nữa Thì tôi có sống ở trên cõi đời này cũng chẳng có ý nghĩa gì Kìa lương hàn Tôi đừng nói ý kỹ như vậy Hai cậu đều là những người anh em thân thiết của tôi Cũng là vì tôi nên hai cậu mới ra nông nỗi này Tình chúng ta thân như thủ túc Một người không còn thì tất cả cùng đâu Sự thật là tôi cũng chẳng còn gì để vẫn vượt ở cõi đời này nữa Sau khi mọi chuyện kết thúc Thì lúc ấy chúng ta sẽ cùng về với xưng vinh Được không người anh em Người vừa nói vào lại lại lầm Rồi đến lượt khả luân cũng không thể ngồi yên Anh nói vào tiếp Các cậu thật khôn ngoạn Các cậu định tìm cách trốn chạy cuộc đời ơi Các cậu đều là những người anh hùng Mà khả luân này may mắn được độc hành Tôi nghĩ đó là phục tu từ kiếp trước của tôi Cuộc đời tôi cũng đã chuyển sang một bước ngoặt Mà trên con đường đó Giờ chỉ còn có nỗi buồn Thứ mà tôi mong chờ nhất lúc này Đó là được nhìn thấy những kẻ biến dị ấy Bị tiêu diệt hoàn toàn Và ra lại biên khỏi thế gian Nếu ông trời giúp chúng ta hoàn thành được Mọi chuyện cách xuân sẻ Thì lúc ấy tôi cũng xin giả từ các bạn Tôi muốn đi tìm vô linh Chính cô ấy đã thắp sáng cho cuộc đời tôi Chính cô ấy đã làm cho con tim sỏi đá của tôi Biết thế nào là nhụm dụng đập Giờ đây cô ấy đã không còn nữa Thì cuộc sống này đối với tôi cũng chỉ như là địa ngục Tôi không muốn cuộc đời này Mình mãi mãi phải sống trong sự cô đơn thiếu hụt đến như vậy Nhất định, nhất định tôi phải đi tìm vô lịch Lời nói cô khả luân vừa dứt Thì mọi sự yên lạng bao trùm lên Khắp cả động tối ngập hoa Không ai nói gì ngoài tiếng thở dài não nuộn vừa rồi tiếng thở ấy Nó xèn lẫn với tiếng khóc Đang ngẹn ngào từ cô hạng của Kiều V Có lẽ trong lòng cô lúc này lại đang tràn gặp sự xúc động Đứng giữa bao nhiêu con người Trọng tình trọng nghĩa ấy Vì cảm thấy mình quá nhỏ nhoi Những con người ấy họ đó quá sầu đau Để rồi muốn tìm về Nhưng bùng đật bị vàng phẳng là, Nhưng như vậy thì quả thật là họ Đã quá ích kỷ mất rồi Lòng đau như cách bởi những lời nói tràn ngập sự thương yêu Nhưng lại chật đầy mù quán Kiểu vì khẽ nức lên thành từng tiếng của nghe là Các anh, các anh Làm như vậy thì có xứng đáng với những sự khi sinh ấy không Chết ừ Chết thì có gì là khó đâu Chết thì ai cũng có thể chết được Quan trọng là sống để trở thành một người hữu ích cho xã hội Đó mới là điều khó khăn Các anh chỉ biết chối bỏ những niềm đau sầu muộn Mà quên mất rằng Những thứ ấy đã phải đánh đổi bằng sự hy sinh của những người mà mình yêu thương nhất. Nếu như chết mà có thể giữ bỏ được tất cả mọi thứ thì em cũng đã chết từ rất lâu rồi. Nhưng những người còn sống thì sẽ ra sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net